Bà Lan gào lên, ngắt lời bác sĩ Không cho ông được nói ra tình huống xấu Làm người ta cũng thôi không nhắc đến chuyện đau lòng Nhưng qua câu nói của bà Lan thì họ cũng hiểu Bà không muốn con chết là một phần Phần nhiều bà sợ mất chức nhiều hơn Thế nên mới có câu vớt vát rằng Chính con người thực vật cũng là đủ rồi Những ngày sau chính không tỉnh lại vẫn mê man Khắp người bị bó bột trắng muốt như xác ướp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 Trong lúc bà Lan đang lo cho con trai Anh muốn bà ta chu toàn ổn thỏa Rồi chuyện lật tẩy và những chuyện khác Phơi bày ra không muộn Bà Soan ở lại viện mấy hôm Thì quay về quán xuyến nhà cửa Bà Lan sau bao ngày lo toan vất vả Cuối cùng cũng hất xỉu May là ở trong viện Nên bà được nhanh chóng đưa đến phòng nằm nghỉ ngơi Việc trông Nam chỉ còn bình quang Khẽ mở cửa phòng bệnh đi vào Quang nhìn chăm chú đứa em Nằm đấy với hàng mớ dây rửa lằng nhằng Anh cũng đủ khôn mà hiểu Chỉ cần anh rút một trong số dây này ra khỏi người chính Lập tức hắn sẽ chết Thế nhưng anh không làm như vậy Như vậy thì lại không đàng hoàng Ngược lại còn rất thất đức Dù thế nào đi nữa Dù có lấy lại giai sản nhà mình hay không Thì Quang vẫn muốn ăn thua một cách công bằng Khẽ ngồi xuống cạnh giường quan tâm sự Này chính Em có nghe thấy anh nói gì không Đã nằm đây trọn chính một tuần rồi Mẹ em hôm nay cũng không thể chống trọi với công việc và chăm sóc em Mẹ đã ngất ngoài hành lang kia kìa Phải nói em thật là biết làm cho mẹ em đỡ rảnh rỗi nhiều đấy nhỉ À anh cũng báo cho em một tin Đấy là em không phải là con của bố anh Tức là em chẳng có tí dính líu gì đến nhà anh Vậy mà em đã ăn biết bao nhiêu của cải của nhà anh rồi đấy Em có bất ngờ không Còn anh thì không bất ngờ lắm Bởi vì anh biết trên đời này luôn tồn tại nhân quả Chỉ là không ngờ nó lại đến sớm thế thôi. Công ty bê bối, bây giờ tới lượt em nằm đây. Anh nghĩ mẹ con em sẽ có một cái kết thật là viên mãn. Người trong tù và người kia sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Cũng hơi chùi xót đi nhỉ. Nhưng biết làm thế nào? Tất cả đều là do mẹ của em chọn lựa đấy thôi. qua ngồi rồi nói hết tất cả. Không biết chính có nghe được không? Mà nếu nó không bị thế này, anh cũng chưa kể vội đâu. Mà lúc khỏe mạnh khi biết tin này Hẳn nó sẽ bớt quẩy phá bà Lan đi bao nhiêu Nói xong Quang rời phòng bệnh Anh lắc đầu cười trừ Để cho hai mẹ con nhà bà Lan Ăn nhở đậu biết bao nhiêu năm trong nhà Quả thực đã là đối đãi quá tốt Trên đường đi qua hành lang Về công an gọi điện cho Quang Báo tin về chuyện Điều tra vụ tai nạn của chính Cơ quan kết luận Trong máu của tất cả người ngồi trên xe bấy giờ Đều dương tính với ma túy Gây ra ảo giác Cộng thêm chiếc xe chuyên độ phụ kiện. Thêm nếm máy móc để tăng tốc đi đua. Nên vụ va chạm, càng thêm thảm khốc. Quang ngay xong, liền đi qua phòng của bà Lan nằm báo tin. Dù gì bà là mẹ của thằng chính, bà có quyền được biết. Quang cũng hiểu mấy ngày qua bà cũng khá xót ruột điều tra nguyên nhân về vụ tai nạn của con trai. Đi vào phòng, thấy bà Lan mặc áo vét chuẩn bị rời đi. Quang đi đến thông báo. Mẹ, nguyên nhân vụ tai nạn... Bốp. Sao? Mày định đến mỉa mai tao chứ gì? Chắc mày vui lắm phải không? Con tao thế này, mày hài lòng lắm đúng không? Bà Lan giang thẳng cánh tay vả vào mặt của Quang một cái, khiến năm ngón tay bà yên hẳn lên mặt của anh đỏ gay gắt. Thái độ này hẳn là bà Lan đã biết nguyên do, nhưng Quang không hiểu bản thân mình thì có dính líu gì đến chuyện tai nạn này của chính. Không để anh chờ lâu, bà ta hẳn học đáp. Mày bỏ cái kiểu ngây ngôi đi Mày nghĩ xem thằng chính bị thế này là do ai Mày lại không có tí lỗi lầm nào chắc Chỉ vì mày báo công an bắt thằng Mạnh Nên cái xe của thằng chính mới xảy ra vấn đề Mày thâm nho lắm Quang ạ Thâm y như con mẹ mày thời xưa ỷ là vợ cả Ra giọng kể khổ để người đời chửi tao Mẹ con mày không khác nhau tí nào Mượn gió bẻ măng Cùng một rủa khốn nản Bà lăn cáo như muốn phát điên Quang chăm chú nhìn bà Gương mặt vô cảm rồi bật cười thành tiếng Anh nói Thứ nhất, tôi tôn trọng bà Bởi vì bà là vợ hai của bố tôi Là người điều hành công ty cho gia đình của tôi Dù gì bà cũng là người chân danh nghĩa là có công Tôi cũng không thèm chơi trò tiểu nhân hẹn hạ Đến nỗi lấy thẳng chính ra để ném đá dấu tay Người tôi nhắm đến là bà Còn con bà tôi chưa thèm sờ Có chơi có chịu, ai chơi tự gánh Thứ hai, chuyện tai nạn Thì chắc người của bà cũng báo tin cho bà hay rồi Đấy là do thằng chính đã tháo hết Những loại phụ kiện đi cùng ô tô Để thay những loại dởm vào Chạy cho nó nhanh Bà nói rằng vì tôi bắt thằng Mạnh đi tù Cho nên con bà không có ai sửa xe Dẫn đến tai nạn ư Người già như bà mà cũng nói ngang ngược Qua thật là hiếm đấy Bà có biết thằng Mạnh Con trai bà và ba đứa ngồi trong xe Đều bị nghiện không Người làm mẹ như bà tại sao không ngăn cản nó Mà còn cổ suý cho nó đua xe Nghiện ngập cái chứ Thứ ba Mẹ tôi có chết có xấu xa thế nào Tôi cũng là người lớn Là vợ hợp pháp của bố tôi Chứ không phải là cái dạng tay ngang Xem vào hạnh phúc gia đình nhà người khác Mà bà quên bản thân bà cũng đã có một gia đình hạnh phúc đi ư Bà yên tâm Sau khi thẳng chính ổn định Tôi sẽ chơi với bà đến cùng Nói xong Quang bỏ đi Để lại bà Lan một mình ngơ ngác Bà mơ hồ lo sợ Câu nói úp mở của Quang Liệu anh đang có ý gì Sự bí hiểm cùng thái độ tự tin của Quang Khiến cho bà Lan gạo lên bất mãn Bà vùng chạy ra cửa phòng Rồi chửi bới Mày có ý gì hả thằng kia Con tao mà có mệnh hề gì Tao sẽ không để yên cho mày đâu Quang nghe rõ hết Anh không ngoái lại nhìn bà Lan lần nào Tầm này con trai không rõ sống chết Bà khác gì điên loạn đâu Tổ hôm ấy Quang đi xe về nhà nghỉ ngơi Anh về Bà xoan lại được cắt cử lên viện Trông non cùng bà Lan Vậy là trong nhà Chỉ còn Quang và cây diễm Mệt nhọc lên tầng Quang mở cửa vào nhà tắm Tính đi tắm Thanh giật nảy mình Bởi vì bên trong bồn tắm Là cây diễm ở đấy Căn nhà rộng rãi với đầy đủ tiện nghi Phòng nào cũng có nhà tắm Và nhà vệ sinh riêng Việc diễm vào phòng của Quang và tắm ở đây Khiến cho anh không thể ngờ tới Quang giật mình thẳng thốt Khi lớp ló trong đống bong bóng Tạo ra sữa tắm Là bộ ngực như loa thủng của diễm Khiến anh phải đứng hình Phải mất vài giây sau Quang mới nhớ ra Vội vàng kéo cửa nhà tắm lại xấu hổ Bị chiếm nhà tắm Anh đi xuống bếp lụ lại đồ ăn Thế có bánh mì vĩ sữa Anh ăn lót giả nhanh chóng Rồi ngồi chờ đợi đến lượt được tắm Bao nhiêu ngày vào viện Anh cũng rất mệt Công việc ở khách sạn cũng chỉ đảo từ xa Trong lúc dỡ lưng vào tường qua ngủ thiếp đi lúc nào không hay Trong lúc mơ màng Anh cảm nhận rõ có bàn tay đang sờ vào mặt của anh. Sự cứ thế luồn qua khe cúc đã mở được mấy hàng sau ngực của Quang Mân Mê. Anh bất đưa tay xổi mắt, cái tay hư hỏng kia cũng rụt lại theo. Quả như dự đoán, trước mặt Quang là cái diễm. Đở đang đứng nhìn anh chằm chằm, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống. Mái tóc vẫn còn ướt sũng, thân hình xôi xệ với mang bầu vượt mặt, nhưng không quen, khoe khéo cặp lực bị eo ép. Qua ngồi thẳng dậy hỏi han. Diễm đây à Chưa ngủ hả em Diễm cười hiền lắc đầu Ngồi xuống cảnh quang náp lại Giờ vẫn sớm mà anh Bồn tắm phòng em chẳng hiểu thế nào mà lại tắt Nên em sang phòng anh tắm nhờ Mà chính nhà em trong viện thế nào Em bầu bì nặng nhọc thế này Cũng muốn vào mà không được Thôi thì chăm sử nhờ cả vào anh Hẳn là bồn tắc Quang mỉm cười gật đầu chấp nhận Cái lý do quái đàn này của Diễm Ống nước chạy từ phòng chính mới sang được phòng quang. Mà phòng quang không tắc thì thôi, lấy đâu ra phòng nó gặp vấn đề. Mà kể cả là ống có tắc nó sang phòng khác tắm nhỏ vẫn tiện hơn là phải đi đến cái phòng biệt lập giống như của quang. Nói ra chẳng có cái ống nào tắc chỉ là mấy hôm trước nó bắt được tín hiểu, chuyển làn của quang. Cho nên e rè thăm dò xem có phải là anh đang mời gọi nó hay không. Mấy hôm thỏ mặt sang, nó bị quang chử cho vuốt mặt không kịp. Nay vào phòng tắm riêng của Quang thì chớ, anh lại vẫn cứ nhẹ nhàng không trách móc tí nào, khiến Diễm khá phấn khích. Mới đầu khi Quang nhẹ nhàng với Diễm, nó vẫn có đôi chút nghi hoặc, nhưng sau giờ cũng có thể hiểu ra, trong lúc em trai nằm viện không biết sống chết ra sao, lại còn mang bầu bì, quả năng tội nghiệp cho đứa em sâu, phải chịu nhiều khó khăn trước mắt, cũng là điều dễ hiểu. Nước mắt lánh, Diễm nghẹn ngào nhở và. không do dự mà gật đầu, anh nói: Xem lại nói như thế Chính dù gì cũng là anh em với anh Thỉnh thoảng anh ghét Thì anh chửi nhau thế thôi Máu mùi ruột già Bỏ nhau thế nào được Vì là anh rất sợ cảm giác mất đi người thân Giống như cái năm mẹ anh mất đấy Thật đấy anh còn bé tí Đau lòng lắm em ạ Nhắc đến mẹ Quang bất giác rơi nước mắt Người thường khóc thì nó lại bình thường quá Thế nhưng đối với người đẹp mã như Quang Thì chỉ cần anh khóc thôi Cũng tạo ra được siêu phẩm Thầy trai đẹp khóc Diễm anh đá đến đâu Cũng mùi lòng thương Nó nói Em có nghe qua chuyện mẹ chồng em Là tiểu tam Xem vào mối quan hệ của gia đình anh Không biết là thật hay là hư Hồi em mới về trông thấy anh với mẹ thân thiết như vậy Em không tin đâu Quang nhìn em dâu thở dài lắc đầu Anh mệt nhọc đáp Thì em nghe mấy lần anh với chú chính chửi nhau cũng nói ra rồi đấy Em nghe đúng cả Chuyện bà Lan là người thứ ba cũng thế Nhưng bố mẹ anh mất cả rồi Anh cũng không muốn giữa mình với bà Lan Có xung đột gì Nên anh là người chủ động làm hòa Người ta bảo Nghèo mới cắn xé nhau Nhà mình đủ ăn đủ mặc Sao phải làm thế hả em Quang trải lòng than thở Diễm nghe thì lật đầu tấm tắc Tại sao trên đời này Lại lòi ra người giỏi sang Nhẫn nhịn giỏi như Quang chứ Trong khi còn suy nghĩ miên man Quang lại tiếp tục câu chuyện Em không biết đâu Chủ chú chính bị tai nạn thế này Bà Lan vẫn đổ lỗi cho anh đấy Lúc ở viện Anh nghe thấy bà ấy nói với ai trong điện thoại Nhắc đến em mang bầu Nếu chú chính chẳng may không qua khỏi Thì đưa em về lại nhà bà Long Còn bà Lan sẽ phụ trách chăm cháu Quang nói ngập ngừng Chỗ được chỗ mất Tỏ ý chai giấu và lược bớt những từ khó nghe Thái độ gượng gạo cùng câu chuyện liên quan đến mình Không rõ đầu đuôi Khiến Diễm thắc mắc Nó hỏi Sao lại phải về nhà lại nhà bà Long chứ Em là con sâu nhà này cơ mà." Danh chính ngôn thuận cỡi hỏi Đàng Hoàng. "Sao con em thì ở, em lại phải về đó?" "Mẹ vô lý thế ư?" "Thì đấy," Thê Mê nói. "Em cũng biết thường ngày mẹ ngọt nhạt thế thôi, chứ một khi tức lên cái gì rồi, đến bà Xuân giúp việc bà cũng chửi con nhỏ con kia ngay được. Theo như anh nghĩ, chắc là bà Lan vẫn không tin tưởng em. Dù chú chính có mệnh hề gì, bà chỉ có trách nhiệm với cháu là cùng. Em cũng biết." Mẹ chồng nàng sâu bao đời nay có bao giờ hòa hợp được đâu Bà chưa sợ đến em Là bởi em còn chú chính Giờ chẳng may chú khuất đi Em nói xem Bạn đang sẽ nghĩ thế nào Có cho em ăn tổ yến, gà hầm nữa hay không Nói nhẹ nhàng văn minh nghĩ Thì là bà cho em về nhà ngoại để thoải mái tư tưởng Trong các cuộc sống tự do Để bắt đầu lại từ đầu Nhưng điều đó đúng chất của người ghê gớm Thì chồng em chết là bái đuổi em Quang tiêm Diễm vào đầu của Diễm Rất nhiều chuyện Khiến nó chết sững Cái đầu đọc quánh hơn bã đầu Nó nghĩ được cái chuyện gì đâu Nên khi Quang cứ nói ra câu nào Thì Diễm như kiểu được khai sáng Bởi vì Quang nói rất có lý Chứ không phải là nhận xét cá nhân Từ trước đến nay Bà Lan và Diễm không hay nói chuyện nhiều Chỉ là giam ba câu gặp nhau trong bữa ăn Bà Lan bận tối mắt tối mũi Còn Diễm thì quen quần trong nhà Đâu hiểu được cái tính nét mẹ chồng được như Quang đã ở chung từ bé Quang nói mấy câu mà Diễm cảm thấy bực thật sự thâm tâm của nó cũng không muốn về lại nhà mình ở đây nó được ăn sung mặc sướng tiêu tiền không nghĩ ngợi sợ bắt nó về nhà lại chịu cảnh khó khăn nó sung sướng quen thói từ đời nào nó chịu càng nghĩ nó càng ghét bà Lan hòa ra từ trước tới nay bà không hề coi trọng nó nó sống ở đây là bởi nó có bầu nay chồng mà có mệnh hệ gì Bà Lan trở mặt là điều dễ hiểu Kể ra người làm ăn như bà Lan Chỉ thích người làm được việc Chứ người như Diễm Thì không có bà cũng chẳng cần Cả nghĩ Diễm càng thấy ghét bà Lan Người giàu có như bà Vậy mà cũng tính toán với cả con sâu Trong lúc im lặng Mặt Diễm cứ long lên sòng sọc Chứng tỏ nó đang rất căm thủ bà Lan Đặt tay lên mình Lên tay Diễm vuốt ve Gia thịt của Quang chạm vào Khiến Diễm dùng mình Gái ốc cứ vậy dựng đứng cả lên Sự mềm mại trong ánh mắt Cùng giọng nói trầm ấm Khiến Diễm quên mất, phải nghĩ cái gì Quang thiết tha động viên mặc dù là như vậy, nhưng em yên tâm Em vẫn là em sâu của anh Là vợ của chú chính Có chuyện gì xảy ra Anh sẽ bảo vệ em đến cùng Nhất định không để em và con phải chịu thiệt thòi đâu Lời hứa hẹn khiến Diễm gật đầu xúc động Nghe đâu giống như Quang mới là tác giả của ký bầu vậy Hờ đẹp như quang đã hiếm, đẹp mà khéo léo, giàu có thì lại càng hiếm hơn. Cho nên, Mị chỉ nói mấy câu, Diễm đã đổ gục hoàn toàn. Cô ta tin tuyệt đối vào lời hứa hẹn có đỗi ngọt ngào của người anh chồng. Dì chư, nếu chính chẳng may không qua khỏi thì đối với Diễm không có gì to tát, bởi Diễm đinh Ninh đã có Quang đứng sau bảo vệ cho mẹ con mình. Căn nhà rộng lớn không có ai. Qua kể hết tất cả, chuyện bà Lan đến chuyện công ty với tư cách là nhân viên sự quyến rũ bố anh thế nào. Còn chuyện nghi ngờ bà có gia đình riêng bên ngoài, Thanh không đề cập tới. Trong lúc nói chuyện, Quang nhấn mạnh việc bà Lan sinh được chính và được bố anh cho một nửa gia tài. Với người tham lam như Diễm, ắt nó cũng sẽ nghĩ rằng, nửa gia tài ấy sau cũng là của chính. Nếu chính mất đi, thì nó và con của nó đều có phần. Nếu bà Lan đuổi nó về, thì ắt hẳn là bà đang không muốn cho nó được kế thừa tài sản. Diệp nghe đến đâu thì sôi máu đến đấy. Cả cái công ty to như thế, ấy vậy mà bà Lan muốn ăn hết một mình. Quang nói thêm. Kể ra chuyện gia tài anh không quan trọng lắm đâu. Bởi em cũng biết đấy. Anh thì không còn dính líu đến công việc công ty ấy nữa. Mà toàn tâm toàn ý, đầu tư cho khách sạn. Nhưng bởi vì bất bình, đáng lý ra em cũng có một phần ở trong công ty ấy là của chính. Nhưng bà Lan đang cố tình không cho em biết để đòi quyền lợi. Nên anh nói ra đây cho em nghĩ Sau này em tự ở đây và cảm nhật Và tự đánh giá Chứ không mất công người ta chửi anh là con riêng Thì lúc nào cũng có suy nghĩ không tốt về mẹ gẻ Quang Trưng ra cái mặt buồn thiêu Mong cái Diễm thông cảm Nghe đến chuyện của mình Có của nhưng bị đứng tay trên Nhân Quang lại là người hiểu biết Mà thời gian tâm sự bấy nhiêu Cũng khiến nó tin tưởng Quang hoàn toàn Diễm không ngẩn ngại mà hỏi Bởi theo anh em phải làm sao Chẳng lẽ em lại phải ra đi tay trắng như thế sao rồi con em biết sống thế nào Cũng chỉ có một thời gian nữa là em sinh rồi Diễm thút thít khóc lóc kể khổ Nắm được thóp Quang nói ngay Anh cũng biết là em thiệt thòi Nhưng em biết đấy Bạn Lan không phải giảng vừa Không phải cứ đòi quyền lợi Mà bái chia cho em được Mà anh thì không làm ở trong công ty Nói trắng ra là anh không muốn dính lưu đến bà ấy Quang loanh quanh tỏ vẻ không muốn giúp bởi sợ ảnh hưởng đến bản thân. ngay đến đây, nó sợ Quang không cứu lấy nó, liền cuống quýt Anh ơi, anh về thương lấy em, thương lấy cháu anh sau này chứ. sau chồng em sống thành tật, bà đang không đẩy hòa đến mẹ con em, em biết bố víu vào đâu. Bác phải thương em, thương lấy cháu. Diễm cứ vậy ỉ ôi, Quang nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhăn nhó, đang cố ép cho thành nước, nhưng lạ lùng thay, không có lấy một tí nào. Mà cái tay của Diễm Đã bấu sát lấy cạp quần Các chỗ hiểm chỉ còn một đốt ngón tay Chép cái miệng lắc đầu Quang tặc lưỡi đồng ý Thôi được rồi Anh sẽ giúp Không phải vì anh thương em Mà chỉ vì anh thương cháu anh thôi Nhưng không dám chắc chắn đâu nhá Chỉ biết cố gắng cho em với cháu đỡ khổ phần nào Hay phần đấy Trước mắt xem chú chính thế nào đã Rồi chuyện lấy phần ở trong công ty cho mẹ con em Để anh tính nhanh nói trước Anh không tham lam gì cả Bởi một nửa thì cũng là của anh rồi Để anh đang đòi phần cho em Nên mọi chuyện em phải nghe theo anh chỉ đạo Không được tỏ thái độ với bà Lan Bà chung quy lại vẫn là mẹ chồng em Chính thì còn ở trong viện Em phải là một người con Một người sâu, một người vợ trong gia đình Nói chứ Đời chỉ sợ mình sai thôi em Một cái đã đúng ấy thì không phải sợ gì cả Lời động viên của Quang Như thể tiếp thêm sức lực Người ngang ngược nghe được Sam ba câu lý lẽ của người đẹp trai Thì cứ bị say như bỏ bùa Diễm gật đầu đồng ý Quyết làm cánh tay đắc lực để Quang điều khiển Họng lấy lại được tài sản từ nhà chồng Kể ra mà nói Người ta bảo Những kẻ hay khua môi múa mép Thường không khôn ngoan cũng chẳng sai đâu cái Diễm tuy đánh đá như vậy Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người đàn bà đánh đá Và có suy nghĩ khá là nông cạn Trong khi Quang xoáy vào vấn đề tiền nong Chủ đề mà ai cũng quan tâm Nếu như là cái mây Nó sẽ quay sang hỏi Phần của chính ở trong công ty là bao nhiêu phần Phần của bà Lan là bao nhiêu Khả năng đấu đổ thành công là bao nhiêu phần trăm Và nếu như không thành công Thì có ảnh hưởng gì không Bà Lan có để cho yên ổn hay không Nhưng rất tiếc Diễm lại không hề hiểu điều sâu xa này Nó chẳng khác nào con rối bị Quang giật dây sai việc Chỉ mới nhắc đến tiền Nó đã quên mất mọi thứ trước mắt Bất chấp mọi thứ để được Quang hướng dẫn Mong sao được phần váng nổi Quang đã đề ra Phải biết đâu sau chồng có thế nào Nó lại vớt vát được Quang thì sao Thế để lại tốt quá chứ làm sao Khi còn đang rất ham hở Đến phần tài sản của gia đình chồng Mà Quang vẽ ra Mắt của Diễm cứ sáng rực Rồi bất giác liếm môi Cứ vậy nó bị cuốn vào trò chơi Của những người giàu có Anh biết trong khoảng thời gian này Em cũng đã rất khổ sở Với lo lắng cho chú chính Chồng kìa em tiểu tụy đi nhiều đấy chắc là không ăn không ngủ được có đúng không. Diễm giận mình khi Quang với chép miệng, sợ tay lên má nó tỏ vẻ tiếc ngọc, nó gật đầu thở hắt ra, tỏ vẻ mệt mỏi cho đúng người lo nghĩ. Diễm không dám bảo sáng nay nó phải đá hai bát phở thêm một quả trứng mới chắc dạ. Chưa chán lắm, cũng được nửa con gà với ba bát cơm. Nhìn Diễm tăng lên, người phớt phát hơn con trâu mộng. Ê thế mà Quang vẫn nói ra cậu nói dối quá đỗi là trần truồng. Khiến Diễm cảm thấy bản thân có giá trị biết bao Mỗi cái vô tình của Quang chạm tay vào da thịt Khiến Diễm cứ say như điếu đổ Cảm giác chinh phục của đàn ông lạnh lùng khó tính nhưng đẹp trai quả là thích thú Sau cuộc nói chuyện Diễm gần hơn với Quang một chút Nó Quyến bén đi trong bệnh viện Còn người chồng chưa rõ sống chết Trước khi về phòng Quang liền dặn Nhớ là anh nói nhé Mọi sự em cứ để anh lo Nhất định sẽ thành công Diễm gật đầu cười rời đi Quang cũng về phòng nằm nghỉ Xem camera khách sạn Hôm nay cũng khá vắng Ngoài sảnh Mây vẫn ngồi đó Tranh thủ lúc không có người Ngồi ôn bài Bỗng chốc Quang thấy Mây Đưa tay lên bịt miệng như trực nôn Ngồi một lúc cô bần thần Rồi mới chăm chú đọc bài Quang sực nhớ ra Mai là ngày thi chính thức Nên cầm điện thoại Gọi cho Mây hỏi Han Sao rồi Mai thi môn đầu tiên rồi phải không Ôn bài hết chưa Mà này, học ít tôi không ốm đấy nhá Mai chuẩn bị đi Anh ghé trở đi ăn sáng rồi đi thi luôn Em biết rồi Xem Xe đang hỏng, may quá anh lại cho đi nhờ Cuộc nói chuyện hỏi thăm giữa hai anh em Quá đối đơn thuần, nhanh gọn Nhưng Quang không biết Sau khi cúp máy Cô phải chạy hộp tốc vào nhà vệ sinh Bởi cơn ngén ập đến Đây đã là lần thứ nở Mới đôn ói kiểu này Mệt nhọc đến nỗi thở tôi cũng thấy mệt Người xanh sao vàng vọt như tàu lá chuối Nhưng Mây không dám lơ là công việc Sợ nhân viên khác sinh nghi lương thững đi vào Mây lo mặt qua ướt bằng mấy tờ giấy khô Từ lúc biết mình có bầu Cô cứ suy nghĩ mãi Nhưng lại không dám đi khám Cũng không biết phải làm gì với cái bầu Lợi con được học hành của cô sẽ đến đâu Thôi thì bài vở đã ôn Cô không thể nhụt chí thế này được Mây tự nhủ Từ bé tới lớn Chuyện gì cô cũng làm một mình Chẳng lẽ sau nuôi con một mình Cô lại sợ ư Nhất định sẽ hoàn thành tất cả mọi thứ Một cách tốt nhất Với lại sau này Sau mấy ngày thi này Cô còn có những chuyện khác phải làm Cũng quan trọng không kém chuyển thi cử Sáng ngày hôm sau Mới dậy chuẩn bị đồ đạc đi thi Đứng ngoài sảnh chờ một lúc thì quang tới Mình nhanh chóng mở cửa xe Cô thoáng giật mình khi bên trong xe Có cả diễm Nói thì hơi mê tín Nhưng Mây thấy lúc nào gặp cái diễm Cũng không có ngày nào gọi là tốt đẹp Hôm nay là ngày thi quan trọng Gặp con âm binh này Cô có ôn bài kỹ đến đâu Bỗng tự nhiên Chữ cũng chạy mất Mày ngồi ra ghế sau Ghế để tao ngồi Khi Mây còn đang xị mặt ra Vì nghĩ tới chuyện xui xẻo hay gặp cái diễm Thì nó đã nhanh chóng đuổi cô ra ghế sau Mặt nó cũng không lấy gì Là thiện cảm Khi đã một thời gian không gặp lại đứa em Mây cũng lấy làm lạ Rằng Quang trước khi nhắc đến Diễm Anh không hề ưa Ê thế mà bây giờ đã cho cái Diễm đi cùng xe Có quá nhiều điều lạ lùng mà Mây không thể hiểu nổi Mây nhìn Quang Không lên ghế sau mà đáp lời Này có việc phải không anh Thôi để em bắt xe cho tiện nhé Đỡ phiền Không có phiền trên đâu con bé này Cứ ngồi lên anh chở đi Sợ chị Diễm hả Không sao Anh chở chị lên viện Chú Chính đang nằm ở trong đấy Mày cũng có nghe chuyện chính bị tai nạn Mà trong phút chốc nhìn thấy bản mặt cái Diễm Lại quên Cuối cùng cô vẫn trèo lên xe ngồi Xưa quãng đường đi Quang và Diễm nói chuyện với nhau rất nhiều Cười cũng rất nhiều Nghe cái cách anh chị gẹo nhau mà ngứa mắt Mày cảm thấy lấn cấn sai sai Nhưng lại không tiện hỏi Chưa bà Tiên là người yêu cũ Bây giờ lại đến cái Diễm này Mày khó chịu thực sự Đôi mắt bất xác giật lên mấy cá liên tục vì ghen Cô nghĩ ngợi Anh làm cái gì vậy hả Con anh nó đang ngồi đây đây nhá Diễm đỏ mắt qua gương Thấy Mây không nói năng gì thì ngỡ mồm Nó quay lại bắt chuyện Có công ăn việc làm rồi Sao phải thi cử làm cái gì Đằng nào trượt hay đỗ thì cũng về cọ toilet cho anh Quang mà thôi Mà này Sao mặt mày lên nhiều mụn thế Mày có bầu đấy à Câu nói nửa đùa nửa thật khiến cho Mây sợ hãi Sợ tay lên mặt Đúng thật mặt cô bây giờ có rất nhiều mụn Trước kia lại không bị nhiều thế này bao giờ Sợ việc bị bại lộ Mây toàn nói Thì Quang đã xen vào Học nhiều quá nó thế đấy Nhưng đứa mọt sách học suốt ngày đêm Nóng trong người Mọc mụn là bình thường Cái mây bị thế này còn ít Ngày xưa anh mọc nhiều còn không có chỗ hở cơ Vậy làm cho anh là tạm thời thôi Dọc lên cao rồi Thì làm công việc nhẹ nhàng Cái mây còn trẻ lại là con gái Dù thế nào học hành cũng khiến cho con người ta Có khí chất hơn chứ Quang Bình mây chằm chạp. Chẳng hiểu sao dạo này anh rất hay nhạy cảm khó chịu khi nhắc đến chuyện bầu bì và Mây. Rõ ràng cô vẫn thế, nhanh cảm thấy ngại ngùng khi gặp Mây, nhưng hỏi rằng làm sao thì anh lại không biết. Diễm Thế Quang bên kia Mây thì cũng chưa ngưỡng đáp. "Ôi dào, em xêu đêm mà, anh tin là thật à? Người xấu như nó ai dám làm cho nó có bầu chứ? Anh không nghe mà em tới lâu đã phải động viên nó đi mai mối." Chứ sao mà quá lứa lỡ thì á, lại khó gạ Người như nó Khéo có chó nó lấy Miệng cứ là nói đùa Nhưng câu sau Diễm vẫn tỏ ra hậm hực Mình nghe xong câu này không thèm đáp lại Mà tủm tìm cười Phải rồi, có chó mới lấy cô Bố của con cô là người mà nghe cả bản thân Cái Diễm cũng si mê như điếu đổ Người mà đi đến đâu Hào Quang tỏa ra đến đấy Người như Quang nói thật Là cái gì giống gì Mình cũng đều ưng cái bụng cả Chẳng mới đến điểm thi Quang và Diễm đến bệnh viện Sức khỏe của chính vẫn không khá lên một tí nào Bà Lan ngày đêm túc trượt cảnh con Còn muốn người canh khác suốt đêm ngày Bởi bà sợ Quang sẽ thủ tiêu con bà Học triệt hạ vấn đề gia sản thừa kế Quang vào Bà Lan chỉ liếc anh một cái Không nói không rằng Trong thâm tâm bà vẫn nghĩ Vụ tai nạn này của con trai của bà Là do Quang đã hại Chứ không phải là do chính đội xe quá mức Cho phép Đã sử dụng ma túy và rượu bia Đến công ty thì nợ nần Công việc Về viện thì chăm con không biết lúc nào Sống khi nào chết Bây giờ bà không còn sức lực mà cãi nhau nữa Còn đến đây cho có mặt Rồi lấy lý do công việc bội vàng đi luôn Thấy cái diễm vẫn ngồi đấy ngơ ngác Bà Lan thấy lạ Thường nó cũng cấp đít về ngay đấy Bà đó nói bệnh viện là nơi chuyển bệnh không nên vào Bà cũng nghĩ nó chữa vượt mặt Thì cho nó về Bà hỏi Sao không về với nó đi Ở đây làm cái gì Về nhà con cũng xót ruột Con ở đây trong nhà con Bà đang xinh nghi Trước giờ nó không hề biết điều thế này Hôm nay có đuổi nó nó cũng nhất định ở đây Suốt ngày hôm đó Diễm ngồi cạnh bà Lan Nó thì chơi điện thoại Còn bà Lan vẫn tranh thủ làm việc Trông thì có vẻ Diễm không quan tâm Nhưng hai mắt nó đang dán chặt vào mấy sấp giấy tờ Diễm phóng to lên rồi chụp lại Gửi ngay cho Quang Bởi vì Quang sợ nó bị lộ Nên cứ gửi cho tấm hình nào Anh đã kịp lưu vào Trước khi cái Diễm xóa hết toàn bộ Diễm đến đây không phải để thăm chồng Mà nó là do Quang đã sắp xếp trước đó Mấy ngày nữa trôi qua Diễm đều làm cách này để lấy cắp số liệu Giấy tờ Kế hoạch quan trọng của bà Lan giờ gửi cho Quang. Công xã của nó rất dễ. Tối về chỉ cần Quang vuốt tóc nó hay véo nhẹ má nó một cái cũng đủ khiến cho nó ngất ngây cả đêm. Bầu bì phải hạn chế chuyện lăn chăn gối nhưng nhu cầu của giếm khá cao nên nó hứa nhất định phải thiệt được Quang trong ngày gần nhất. Ngày hôm đó, giếm lấy được một số thông tin rất quan trọng của bà Lan. Nó nghe đầu sắp tới Bà Lan sẽ tung ra bán hàng Loạt cổ phiếu cho người cần mua Nhất là những người không biết gì Về công ty sắp sụp đổ Bà sẽ ra chiêu độc cuối cùng Nhằm vơ vét một mẻ lớn Rồi sẽ cùng gia đình nhỏ Cao chạy xa bay Cuối cùng ai chết cứ chết Công ty là mồ hôi sơn máu của bố mẹ anh Cứ thế đổ sông đổ biển Mà người ác ôn như bà Lan Là có một số tiền đủ để quãng đời sau này Không phải nghĩ ngợi Nhận được tin báo này Quang thật sự rất mừng Anh nói qua điện thoại với Diễm Thật sự rất cảm ơn em Em đúng là ân nhân của đời anh Anh sẽ chuẩn bị phương án để đối phó với bà Lan Nhưng trước mắt Anh muốn trả ơn em thật là hậu hĩnh Em có yêu cầu gì không Anh sẽ cố gắng đáp ứng Mặt Diễm sáng rực lên Nó cũng chỉ chờ có thế Khẽ mỉm cười xấu hổ nó đáp Tối nay 8 giờ anh về nhà đi Em sẽ nói yêu cầu của em Anh nghe cũng hiểu nó muốn nhắc đến chuyện gì Nhưng Quang vẫn gật đầu đồng ý ngay Đến 7 giờ Diễm bước ra từ nhà tắm Ăn hẳn nó đã tắm hết nửa chai sữa tắm Cho người thơm tho Bởi nếu như suy đoán Thì tối nay là một đêm rất hay ho Khi Quang gõ cửa phòng nó 7 rưỡi 30 Quang đi vào bệnh viện Trông thấy bà Lan một bước không đi Một ly không rời Đôi mắt trùng xuống không mở nổi vì thiếu ngủ Ngồi cạnh bà Quang nói nhỏ nhẹ Mẹ, mẹ nên về nhà nghỉ ngơi đi Cứ thế này mẹ sẽ ốm mất Mẹ định đuổi tao đi đến mày giỏi trò với thằng chính chứ gì Quên đi, tao không đi đâu cả đâu Bà Lan nói xong liền quay ngoắt Không buồn nói câu nào nữa Quang nhìn bà, anh thở dài nói tiếp Mẹ có thể bớt nghĩ xấu về con được không Nếu con muốn hại nó Thì không cần phải chờ đến hôm nay Với lại mẹ cắt cửa người trông thế này Camera thì tứ hướng mày vẫn sợ con giỏi trò ư Mẹ nghĩ con không phải là người bình thường à Chỉ là con thấy mẹ khổ quá rồi Sớm nay con dặn bà Soan đi chở Mua sâm với gà đen cho mẹ tẩm bộ Mẹ nên về nhà ăn uống Không nghỉ ngơi tôi cũng phải tắm giặt chứ Trước lời nhắc của Quang Bà nhìn vào bộ quần áo mấy ngày chưa thay Có lẽ bà quá mệt mỏi Không thể gồng lên chống đỡ nữa Cho nên bà quyết định về nhà Quang đứng ngoài sân Nhìn xe bà Lan đi mất Anh mỉm cười thật tươi Tôi đã chuẩn bị một vở kịch rất đặc sắc Chờ bà về xem đấy Bà Lan Bà Lan về đến nhà Đầu óc rũ rười Tóc bày phất vờ Không thèm chảy chút Đánh xe vào trong sân Bước xuống Bà hít một hơi sâu Mong tống khứa những áp lực Những mệt nhọc ra ngoài Nhưng chỉ đỡ hơn một chút Trong không khí thoáng đáng Của căn biệt thự nhiều cây xanh Lên lõi trong đó là mùi của thuốc bắc Của sâm hảo hạng Của gà tần Của những món ăn nóng hổi được bà xoan Trong bếp chế biến Chỉ còn chờ chủ về là dọn mâm Đứng giữa khoảng sân nhà rộng lớn Bà Lan cảm thấy tâm trạng tỉnh táo lên nhiều Gạt bỏ câu chuyện bà là kẻ thứ ba Chân chân vào gia đình nhà người khác Thì bà Lan cũng đã gắn bó với căn nhà này Ngót mấy chục năm dòng Từ khi là thiếu nữ Đến bây giờ đầu đã hai thứ tóc Sau chuỗi ngày mệt mỏi triển miên Sau biết bao nhiêu đêm thức trắng Sau những ngày tất bật, vất vả, lo toan Khi quay về nhà Bà nhận ra Ngôi nhà này vẫn là nhẹ nhàng và êm ả nhất Bà về rồi đấy à Bà lên phòng tắm rửa đi Tôi dọn cơm lên là xong thôi À nhân tiện bà gọi mọi diễm xuống một thể nhé Không là cơm canh nguội mất ngon Bà Soan niềm nở nói vòng xa Khi bà Lan vẫn còn đứng bên ngoài Bà Soan vẫn vui vẻ niềm nở như vậy Vẫn nhiệt huyết và nhanh nhẹn Chỉ có cái bà cũng đang bị thời gian Bào mòn già đi Để mà nói người giúp việc này về việc làm Thì không có gì để bà lăn chê Chẳng qua bà khó chịu Là bởi vì bà Soan đã phục dịch từ đời vợ cả Nên bà không muốn đến đời mình Cũng là do bà Soan hầu hạ Hơn nữa thời gian trước Bà Lan muốn mượn tay bà Soan để nấu ăn Để chơi Quang nhiều lần Xong vì bà Soan cẩn thận Nhưng lần nào Quang cũng may mắn thoát chết Nhưng sau so đi tính lại Bà Soan vẫn là người mà cả nhà tin tưởng Thân cận nhất Bà Lan đánh mắt sang bà Soan Không nói không rằng chỉ khẽ gật đầu Rồi lưỡng thững lên phòng tắm giặt Bà xoan ngước mắt nhìn theo dáng bà Lan đi lên Rồi chờ đợi một bất ngờ sắp sửa ập đến Trong phòng diễm Nó đang đánh lại một lẻ một lớp phấn Mặc lên người một bộ lưới mỏng tang Bên trong nó không mặc gì bảo hộ Mọi thứ chuẩn bị tươm tất Nó quay sang mở sẵn chai rượu Thêm chút nhạc du xương khung cảnh lãng mạn Hiền Diễm mường tượng đến giây phút Quang mở cửa đi vào. Bà Lan tắm táp xong, thì ra ngoài chuẩn bị ăn cơm. Theo lời của bà Soan, nhờ gọi Diễm xuống cùng. Bà đến gõ cửa phòng của nó. Khéo trùng hợp, đồng hồ chỉ vào 8 giờ 5, nghĩa là suýt soát thời gian Diễm hẹn Quang về phòng của mình. Bên trong phòng, mỗi phút trôi qua, Diễm hồi hộp muốn chết. Nó nín thở chờ đợi, quên đi cái bầu lùm lùm trước mặt. Nó cũng không sợ ảnh hưởng đến con đâu Bởi sớm nay nó cũng tham khảo xem Cái thế nào đơn giản Nhưng vẫn sung sướng nhất rồi Tầm này cũng chỉ biết chờ và thực hiện thôi Khi Diễm còn đang uống chút rượu trên bàn Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa Nó nghĩ ngay đó là quang Bởi theo suy nghĩ thì bà Lan đang ở trong viện không về Bà Soan thì đã được dặn là không làm phiền Trong khi cô trên khác Mọi thứ đúng như dự kiến Diễm chỉnh đại tóc tai Kéo chẽ cái lưới xuống tận ngực Rồi đòng đành ra mở cửa phòng Cánh cửa mở ra Diễm tạo dáng đong đưa khêu gợi Nhưng đen đổi thay Người bên ngoài không phải là Quang Mà là bà Lan mẹ chồng nó Diễm giật thoát cả tim Khi trong thấy mặt của bà Lan không khác gì ma quỷ Nó vội vàng kéo cái dây đen che chắn bộ ngực to Hơn hai quả bưởi đào Lúng túng, xen lẫn sợ hãi Diễm toan đóng cửa lại Để thay một bộ quần áo tươm tất hơn Thì bà Lan đã chặn cửa Rồi cứ thế đẩy toan ra Cái diễm bị động không còn cách nào Đang đấy hai tay ôm lấy người trai chắn Bà Lan nhìn chầm chầm con sâu trước mặt Với cái rẻ sách mặc trên người Rồi lại nhìn xung quanh căn phòng bảy biển Bà đủ khôn ngoan Để nhận ra tình hình con sâu có ý đồ gì Trên bàn kia vẫn còn hai ly rượu Rót sẵn cùng cánh hoa vương vãi Nếu bà không về Không vô duyên mà lên đây gọi cửa Hẳn là cái diễm đã có một đêm sướng điên người Không tính đến chuyện của bầu Không tính đến chuyện nó đang ở trong nhà chồng Mà chồng đang tai nạn nằm kia Mà nó vẫn ở nhà hú hí với trai được Thì đúng thật là giỏi Bà Lan đi vào phòng Bà đi thấy cái diễm lùi Nó không dám hé răng câu nào Bà Lan thấy vẻ e rẻ lo sợ của nó Thì càng hiểu vấn đề Bà hỏi Thế tao mở cửa Hẳn là mày không chào đón lắm nhỉ Mà định chờ đợi ai phải không Không à Con làm sao lại không vui được mẹ Mẹ về khi nào sao không báo để con xuống đón Bốp Trong khi Diễm còn đang đon đả nói lấy lòng Thì bà Lan Giang thẳng cánh tay Vả cho nó một cái Ngã về phía bàn diệu Chỉ tay về phía mặt con sâu Bà trừng mắt hỏi Con ta nằm ở trong viện kia Mày vui vẻ cái nỗi gì Mày mặc thế này là để chuẩn bị đón thằng nào Con lẳng lơ này Bà Lan chửi văng cỡ nước bọt Rồi đánh liên tiếp vào Diễm Trong cái bầu vượt mặt Bà lại cay đáng nghĩ cho đứa con trai nằm chở chết của mình Bao nhiêu áp lực dồn nén Cứ vậy bà đổ lên đầu cái diễm Trong lúc Cơn điên lên đánh con sâu Thì bà sực nhớ đến Quang Ở nhà này không ai ra vào tự nhiên hơn Quang Mà khi nãy trong bệnh viện Chính Quang là người khuyên bái về ăn cơm Còn nhấn mạnh rằng Đã nói bà Soan chuẩn bị đồ tầm bổ Bà đã quá thiếu suy nghĩ Khi nghe theo Quang mà về nhà Để bắt gặp con dâu mình trong buổi giảng thế này Ra đầu rồi Mà vẫn bị Quang sắt mũi Bà Lan tùm lấy tóc con dâu giận ngược ra sau Bà cha khảo Nói Có phải mày mới thẳng Quang gian díu với nhau hay không Con không phải đâu mẹ Mẹ đừng nghĩ như vậy Diễm đau đớn nhưng vẫn không nhận tội Bà Quang đã dặn rồi Một khi anh chưa điều tra và lấy xong thông tin Thì Diễm không được tiết lộ bất kể chuyện gì cho ai biết Nghĩ đến tài sản lớn Nó cắn răng chịu đựng mà cho bà Lan đánh nó chảy cả máu cam Ngoài từ chối hành vi vô lý Mình ăn mặc khiêu gọi thế này để chở ai Để có mục đích gì Thì nó không hé răng bất cứ chuyện nào khác Bà Loan nghe tiếng đập phá trên tầng Cũng lên xem xét Trông thấy bà Lan đang đánh con sâu Thì bà Soan hoảng hốt ôm lấy bà Lan Kéo ra ngoài hành lang Nhân cơ hội Diễm đóng chặt cửa không cho bà Lan vào Bực mình bà Lan sẽ rủa Quay sang trách móc bà Soan Bà nói đi Thằng Quang nó giang díu với con Diễm phải không Bà biết nhưng bà bao che cho nó đúng không tôi tôi không biết Bà Soan bị trách thì cũng không biết nói thế nào Trong lúc bà Lan còn đang chửi bà Soan Bớt trò chuông điện thoại của bà xeo lên Là phía người của bà đang giám sát chính trong viện Người ta gọi để báo cáo tình hình Bà nhấc máy ngay Đầu dây bên kia đã vội Nói đôi câu rồi tắt máy Bà đến bệnh viện đi Cậu chính có vẻ nguy kịch rồi Bà Lan giữ người Đôi ra vài giây trong chốc lát Bà không biết phải làm thế nào Đôi óc trắng phớ Không nghĩ ngợi được phải làm sao Phải làm thế nào Ngoài ra ngoài trời đã tối đen Mới vừa về nhà tắm rửa còn chưa kịp ăn Thì bệnh viện Con trai hay tin dữ Bà Lan cuống cuồng lái xe chạy đi Trên đường đi Bà gọi điện cho Quang Ngay sau khi bắt máy bà liền gạo lên Thằng khốn nạn Mà làm tất cả phải không Mà giờ cho với thằng chính đúng không Sao mày ác thế hả Quang Rốt cuộc mày muốn làm cái gì mày tính phá nát gia đình của tao chắc Ơ kìa Bà làm sao Mà thằng chính làm sao Tôi đang đi ra ngoài có việc rồi Quang Đình Ninh nghĩ bà Lan cũng hiểu ra rằng Anh là người đứng sau chuyển kỳ diễm Nhưng khi nhắc đến chính Anh không hề biết chuyện Bà Lan run giọng nói Thôi để sau đi Rồi bà tắt máy ngay Quang nghe đến đây cũng học tốc quay lại bệnh viện xem xét Nghe giọng này của bà Lan Hẳn là chính gặp chuyện chẳng lành Nếu không phải chính có chuyện Hẳn là mẹ chồng con sâu Đang có một trận combat cực căng Đoạn hết cả căn nhà lên Không đơn giản Quang muốn hai mẹ con nhà này xích mích Anh đang muốn bà Lan đếm trải cảm giác Mà năm ấy Mẹ Anh phải gánh chịu Khi chứng kiến cảnh chồng đi ăn nằm với bà Mẹ Quang bắt gặp Nhưng bà Lan vẫn chơi chẽn thách thức Nay để xem Con dâu có tơ tỉnh bên ngoài Là một người chính diện Thì bà sẽ đòi lại công bằng cho con trai bằng cách nào Có dám quỷ gối xin sỏ Buông theo cho gia đình mình Như năm đó mẹ anh đã làm hay không Khi Quang đi đến nơi Căn phòng của chính đã ấp vào rất nhiều người Bà Lan đứng bên cạnh la lối Phải báo công an bắt ngay thằng khốn đấy lại Tôi mới chỉ về nhà được nửa tiếng mà con tôi đã xảy ra sự việc này. Không phải thằng Quang thì ai vào đây? Tôi đã bảo các anh phải trông chừng con trai của tôi cẩn thận chứ cái mà. Bà cứ bình tĩnh, chúng tôi cam đoan đã làm tốt vai trò của mình, không ai dám vào phòng Quang chính nửa bước. Xung quanh đây đều có bố trí camera. Nhưng là do sức khỏe của anh chính không đảm bảo. Anh bị tràn dịch xuất huyết não, bác sĩ cũng đã kết luận thế rồi. Tất cả người nom canh chừng Để bác sĩ y tá cũng giải thích Nhưng bà Lan nhất mực không nghe Nhất mực đổ lỗi cho tất cả Tao không biết Chúng mày phải có trách nhiệm với con trai của tao Nếu không tao sẽ kiện hết chúng mày Kiện cả các bệnh viện làm ăn tắc trách Bà Lan trưởng mắt lên Như điên Trông rất đáng sợ Không ai dám giải thích thêm điều gì Họ nhanh chóng lui về cuối giãi hành lang Nghe ngóng nói gì đó Bà Lan có tiền Người có tiền để vô lý đến đâu Cũng thành có lý cả Cảnh cứ để cho bà ấy báo công an Kiểm tra xem lỗi do ai Trống rỗng hay kêu to Người già mồm thường là người nông cạn Quang bước đến nói Bà Lan nghiến răng Nghiến lời Nhìn Quang Nhìn tới cảnh con dâu trần chuồng trong nhà Bà lại tức long sòng sọc Toàn chửi Quang Thế bác sĩ trong buồng đi ra ngoài thông báo Chúng tôi lấy làm tiếc Anh Trinh đã mất rồi Lúc 9 giờ 5 phút Người bác sĩ thông báo cho bà Lan xong Cũng lướt qua nhanh Đoàn bác sĩ cũng thế nối đuôi nhau Mặc cho bà Lan sót con Gạo lên như cắn xé Bà kéo áo người ta sách cả một đường dài Miệng không ngừng la lối Chúng mày nói thế mà nghe được à Chúng mày mà là bác sĩ à Học hành nhiều rồi cuối cùng cũng không cứu nổi một bệnh nhân là thế nào Những câu hỏi ngang ngược cứ vậy được bà Lan thốt ra Người ta cũng không chấp Bởi vì họ hiểu Mất đi người thân là cảm giác của thật là không dễ chịu chút nào Quang đứng đấy Anh đỡ lấy bà Lan Trước khi bà khủy xuống đất Anh cũng không sót hay buồn tủi gì đâu Chỉ là trước sự ly biệt âm dương Hạ hê trong lúc này Thì cũng khó mà chấp nhận Bà đứng lên đi Vào phòng mà nhìn thằng chính lần cuối Quang nói Rồi dìu bà Lan vào trong phòng Lời cái xác đã lạnh lẽo Được phủ một lớp khăn trắng cẩn thận Cây chân đen kịp Lộ ra Chóc một mảng thịt còn nguyên si Sau vụ tai nạn Hẳn là nó không có cơ hội Để mà lành lại nữa rồi Bà Lan run dày Toàn kéo cái khăn Phủ mặt nhìn con trai lần cuối Quang đứng đó nghĩ thế nào Cuối cùng Lại nắm lấy tay của bà ngăn lại nước mắt tuôn trào Bà Lan ngước lên nhìn Quang Anh quay sang nói Đau lòng lắm Tốt nhất là không nên nhớ Không nên mở Có thể bà không biết Cái hình ảnh ngay lúc này Ngay bây giờ tại đây Nó giống y đúc cái năm mà mẹ tôi chết như được cái bây giờ bà là người trưởng thành Chứng kiến cảnh xác chết Bà sẽ không sợ Còn mẹ tôi tôi không dám nhìn lần cuối Khi đó tôi vẫn là một đứa trẻ Đến giờ bà có tin vào nhân quả không Sẽ sớm thôi Nó sắp sửa tìm đến bà rồi Nói xong Quang quay người bỏ đi Bà Lan trông theo bóng anh Rồi lại quay sang nhìn sắc con trai, mà đang ngẫm về câu nói của Quang. Quả báo thật sự tồn tại. Mới vừa thi xong môn cuối cùng thì nhận được tin chính mất, cũng chẳng ngạc nhiên lắm, khi đã có lần mới nói với Diễm rằng, kinh nghệ đua xe thì khác nào đua với tử thần. Và đã đúng như vậy. Chính được đưa về nhà lo hậu sự, bà Lan không đứng nổi nữa mà chỉ nằm, mắt bà mở trơ trơ, những nước mắt thì tràn ra ướt đẫm gối. Mất con đau đớn một phần Nhưng nguy cơ mất cả gia sản Bà còn đau nhiều lần hơn thế nữa Từng đoàn người lũ lượt kéo nhau đến viếng Trong đó có cả bà Long và mây Kể từ hôm ngất lịp Rồi được mới đưa đến bệnh viện Bà Long cũng yếu đi nhiều Không còn sức mà chửi khỏe như trước Diễm bụng mang dại trửa Được đưa đi nghỉ dưỡng ở một khách sạn cách đó không xa Bởi người ta sợ kèn đám ma Sành hưởng tới kết thai Ai cũng đoán Hàn Lã Diễm sẽ đau lòng đến chết mất. Thế nhưng nào có ngờ, nó vẫn ở đấy vẫn sướng như vua, vẫn cười đùa và vui vẻ. Nhưng lâu lâu gặp người quen, nó cũng phải giả dạng đáng thương cho người ta để nói ra nói vào. Để mà nói, Diễm với chính lấy nhau, công xuất phát từ tình yêu chân thành. Diễm hám của còn chính thích tự do. Chúng nó lấy nhau nhưng không ai quấy rầy ai cả. Diễm có tiền tiêu, chính vẫn thỏa mãn niềm đam mê xe cổ. Diễm hay nói Chết cũng đã chết rồi Khóc lóc thì cũng chẳng sống lại được đâu Đau đớn quẩn quải Cuối cùng mục đích cũng chỉ là diễn cho người đời xem đấy thôi Sau khi Mây đưa bà Long đến đấy Cô tức tốc quay ra cổng Nơi mà có một chiếc xe taxi đợi sẵn Cô toàn mở cửa vào xe Thì đằng sau một bàn tay đã kéo cô lại Kéo lại cái ba lô của cô Mây ngoảnh lại nhìn xem Thì hóa ra đó là Quang Em định đi đâu Trong ba lô có gì đấy Quần áo à Quang vẫn sở nắn cái ba lô rồi phỏng đoán Mày không xấu mà nói thẳng Em bị đi bắc sang một chuyến Trong thời gian này em rất sảnh Nhưng lúc chờ kết quả thi Em muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành Chỉ đến lúc có điểm rồi thì còn đi gì nữa Cũng có lý Đành đấy xe đưa em đi Không phải đi xe khách đâu, vất vả lắm Quang nói xong liền qua đi lấy xe Mày ngăn lại từ chối Nhà có đám thế này, anh đi thế nào được Một mình bà Lan muốn gọi người giúp đỡ thì phải làm sao Nhà bao việc Em không phải lo Bà Lan sắp xếp hết người của bà ta rồi Đám cũng có người thầu đâu ra đấy Việc cũng không có gì Mà nghe đâu để một tuần mới thiêu cơ Nhưng lúc mệt mỏi thế này Anh cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa Đi Bắc Giang đi trong ngày thôi mà Tôi sẽ lại về lại thành phố này kịp Mấy suy nghĩ rồi cũng gật đầu Quang tháo chiếc băng tang đen trên ngực cất đi Sau khi lấy xe ra Hai người đi thẳng đến Bắc Giang Mảnh đất chứa nhiều bí mật Cùng câu chuyện chưa ai biết tới Đường cao tốc bây giờ Đi lại giữa tỉnh này với tỉnh khác rất thuận lợi Trong lúc lái xe Quang quay sang nói Công nhận ông thầy mù hôm anh em mình Tới xem ấy nó đúng quá thể nhỉ Tôi mà đấy về anh cứ nghĩ mãi Ông ấy nói nhanh anh có hai cái hỉ Và một cái tang Hỉ thì là thằng chính lấy vợ Còn tang thì chính là nó chết đấy Thế còn một cái hỉ đó là sao Chẳng lẽ là anh lấy vợ Mê nhìn Quang không đáp Anh hỏi cho cô biết trả lời thế nào Bây giờ sở lên bụng Đang có một sinh linh lớn từng ngày Liệu anh có chấp nhận sự thật rằng Cô đang mang thai con của anh không Đi gần hai tiếng đồng hồ Thì hai người có mặt tại huyện Lục Ngạn Sáng nay trước khi khởi hành Mê có gọi điện cho ông Xiểm Ông ấy có nhà Nên cô quyết sẽ đi vào ngày hôm nay Chỉ đều ông ấy mà bận Mà không thể gặp mặt Ăn hẳn mây sẽ gặp nhiều khó khăn Trong công cuộc tìm nhà và mở lời khi gặp mặt Đứng trước ủy ban huyện Lục Ngạn Mây xuống xe Hít thở chút không khí trong lành thoáng đẳng Trông thì có vẻ thư thái thế thôi Chứ thực lòng cô căng thẳng Chẳng khác nào đeo đá Không lo lắng sao được Bởi chỉ ít phút nữa thôi Cô sẽ gặp người thân đầu tiên cho cuộc đời của cô Chẳng may điều đó không phải là người nhà cô cũng sẽ lấy đó làm động lực để tiếp tục đi tìm. Bởi cô tin, mẹ sinh ra cô có cội nguồn, biết đâu mẹ cô đang ở ngay đây. Mà nếu mẹ cô có chết rồi đi chăng nữa, cô vẫn muốn nhận lại gốc gác nơi mà xuất phát hai chữ Thiêng Liêng, quê hương. Đợi đâu chừng 20 phút, ông Diệm mới xuất hiện, người đàn ông trầm trò, xăm trổ ấy mà cái áo công nhân xanh, sẵn quần, chân đi đất còn dính bùn chưa kịp khô. Bữa trông thấy hai người Ông đã cười hiền mà vẫy tay ra hiểu Gặp được người này Mới thêm tin tưởng vào câu chuyện Ông kể trước đây Gần như là tuyệt đối Ông xỉm đi xe máy để rim tàu Chạy trước dẫn đường Băng qua đoạn đường đồng thưa thớt Đi tới chỗ làng xóm đông nhà, đông người Một lúc sau ông đi chậm lại Hả là sắp đến nơi Mê càng căng thẳng và hồi hộp vô cùng Tới một cây ngã ba Ông dừng lại Xua tay cho xe hơi của Quang tấp gọn vào lề đường cả hai xuống xe, xách theo giỏ trái cây đi tới, ông Diễm nói, nhà thì chưa đến, đi vào con ngõ này mới đến, xe con cứ để bên ngoài này thôi, đường hẹp, đi vào không có chỗ quanh đầu đâu. Quang gật đầu, tất cả cùng bước đi, vừa đi ông Diễm vừa kể. Từ cái hôm gặp các cháu ở trên thành phố, ta quay lại nhà quê, ta đến nói chuyện với ông cụ ngạn, tức là ông ngoại của cháu, là người đẻ ra mẹ cháu để báo tin. Người ta hỏi về mẹ cháu Nhưng ta nói bà Hà mất tích từ đó đến nay Vẫn chưa tìm được Ta chỉ tìm được cháu và bà Long Nhưng cháu biết không Mấy nhiêu năm rồi Sự ghét bỏ bà Long trong gia đình Vẫn không thuyên giảm tí nào Hơn nữa bà Long đi biệt tích bao nhiêu năm Họ coi như đã chết Nếu bà Long mà sống nhân nghĩa như người thường ấy Thì nhà còn đây Thầy U còn đây Quê hương còn đây Tại sao lại không về thăm lần nào Chỉ có là bà ấy không muốn nhận nữa mà thôi Nói tới đây Ông Xiểm thở dài Ông Tiếp Ông Ngạn bây giờ cũng yếu lắm Tuổi già chết lúc nào không biết Có mấy mụn con gái Người mất tích Kẻ sống cũng khác nào đã chết Chẳng biết từ nay về sau Liệu ông củ có gặp lại các con lần nữa hay không Sau chuyến đi này tôi thiết nghĩ là Nên nói với bà Long chú ạ Hỏi cái lý do bà chối bỏ gia đình Chối bỏ quê hương là do đâu Còn nếu không Cứ chói bà ấy lại Sau đó bà đến gặp ông Ngạn. Quang cũng không hiểu rõ sự tình. Nghe tờ truyện vô lý của bà Long, anh đưa ra một giải pháp khá cực đoan. Ông Diễm nghe xong liền bật cười, ông nói: "Chuyện nó không đơn thuần là cứ ép bẫy về là được đâu. Anh nghĩ mà xem, để ra những đứa con đứa nào cũng chịu 9 tháng 10 ngày vất vả cho ăn uống chăm bẵm cũng y nhau, nhưng về đâu mà đứa được lòng đứa lại bị ghét. Người sinh thành" Người ta không cần về để lo có mặt Mà phải về biết ăn năn sám hối Biết mình sai ở đâu Sai ở chỗ nào Thế mới có câu Có người chỉ chờ mình nói một câu Để ở lại nó là thế đấy Chứ mà về cho có lẽ Tôi nghĩ là ông Ngạn cũng đích cần Ông Xiểm đi trước nói Các hai chìm và im lặng Mười băn khoăn hỏi lại Về chuyện chú nói Mẹ sinh ra cháu Mọi người có nói gì không ạ Họ có chào đón cháu không Có, nhưng họ vẫn mông lung nghi ngờ lắm Bà cháu cũng biết đấy Mẹ cháu mất tích Mấy chục năm, giờ cháu về tìm Ê e là không tránh khỏi bất ngờ Lúc chú nói đi đón hai đứa Cũng có qua báo là cháu sẽ đến Có lẽ bây giờ gia đình cũng đông đủ cả Mời dạo bước theo ông diểm Mỗi bước chân, con đường càng ngắn gần Nó càng nhanh chóng dẫn mê đến tìm với sự thật Dừng lại Ở một căn nhà ba gian gần cuối đường Nơi có cái cổng tre đơn sơ Nhưng vô cùng chắc chắn gọn gàng Ông xỉm quay qua phấn khởi nói Tới nhà cụ ngàn rồi Có lẽ biết có khách Nên mở cổng trò sẵn Hai người vào đi Hai người gật đầu Đi qua cái cổng cũ dẫn vào lối đi Có hai bên là hàng rào Làm bằng hoa nhài thơm phức Cạnh bên có trồng bưởi trồng cam Xa xa có cái giếng nước Mưa phong rêu cổ kính Có đống rơm chất cao cạnh cái gian bếp nho nhỏ Trước nhà trồng cao Sau trồng chuối Đúng với quy cụ củ của người xưa Cái sân đằng trước Hẳn là mới được lát lại gạch Đi vào đây Như dẫn người ta vào một ngôi nhà cổ Về lại cái thời đói khổ Xong rất chi là gọn gàng Sạch sẽ, khoa học Chú Cụ ngàn vẫn không tha thứ cho dì Long Vậy cụ đã chấp nhận chú chưa Mới không nhìn được mà hỏi người đàn ông Ông xỉm quay ra cười nhạt Ông lắc đầu Chấp nhận thì cũng phải chấp nhận Mà công nhận thì cũng không phải Khi chú lấy bà Long Thì Ngạn không đồng ý Nhưng cho đến giờ Tù mấy chục năm Chú ở trong cái làng này Cũng hay thường xuyên lui tới nhà cụ Ngạn Hôm chú đánh được ít cá lẹp Làm nồi cá kho tương bê sang Hôm thì có ít trứng gà đẻ chú mang sang Ông cụ đến giờ vẫn gọi chú là anh với tôi Chứ chưa bao giờ nhận chú là con rể Nhưng thái độ ông cụ Cũng không hay gắt như thời trẻ Chủ đến khi nào ông cũng mang trả nước ra pha Mấy chục năm trôi qua Người ta cũng già Bảo xa tận đâu không thấy thì thôi Chứ sống cùng cái làng này Ngay cạnh thế này có ghét cũng chẳng được Ông siềm kể về người bố vợ Trước khi đặt chân lên hè Nhận ra cây chân lội ruộng còn dính đất Ông nhanh chóng ra bể nước rửa lại Rồi long tong chạy vào Ông nói nhỏ Cụ nhạn sạch sẽ tính lệ cẩn thận Nên chân bẩn mà vào nhà của cũng ghét lắm đấy Tuy nhà lát gạch đỏ Không phải đá hoa nhưng sạch lắm Trông đã để giày xếp ở ngoài này nhé Đừng có đi vào không cụ chửi chết Quang và Mây gật đầu Để cho ông xỉm đi trước Rồi cởi xếp để ngoài Nhẹ nhàng vào theo sau Vào đến gian giữa nhà Mây giật mình khi nhìn thấy bên trong bộ bàn uống nước có khá đông người Ấy vậy mà bên ngoài này Lại không nghe thấy tiếng gì Hẳn lọ đã biết bên ngoài có ba người đang bước vào Chào các bác, cụ đâu rồi bác nhỉ Ông Xiểm kính cẩn cuối người chào những người bên trong. Họ cũng gật đầu, chỉ tay về hướng cửa buồng mà đáp. Ông cụ đang vào buồng lấy ít bánh đậu. Có tí trà nhài cụ ướp bảo ăn chung với bánh đậu xanh mới ngon. Đâu? Con gái cô Hà đâu thế chú? Vâng, cháu nói đây. Mây vào đây cháu. Ông Xiểm cẩn thận lễ phép đáp. Đúng với một người làm con trong gia đình có giáo dục. Chú cũng nói cụ ngạn chưa chấp nhận, nhưng nghe cách xưng hô thân thiết thế này, thỏ cũng coi như là, coi chú như máu mủ. Tuy chú đi tù, xăm trổ khắp người, song cái phong thái cùng với sự khiêm tốn lễ phép, nó cũng đã xóa tan mọi định kiến với người đàng hoàng như chú. Mấy sau khi được ông xỉm gọi thì lên trước, cô cười nhạt chào mọi người theo phép lịch sử, thì bất chợt một người đàn ông chạc tuổi ông xỉm, nhào tới ôm chẳng lấy cô rồi khóc lóc. Ôi dồi ôi cháu ơi Sao bây giờ cháu mới về Đúng là cháu gái tôi đây rồi Thầy hơi thầy ra đây mà xem Con gái cô Hà về đây này Mây cũng khá bất ngờ trước sự niềm nợ này Ông siểm biết Mây Không hiểu thì liền giới thiệu Đấy anh trai mẹ cháu đấy cho về gọi bằng bác Mây gật đầu Người đàn ông trông cao lớn Nhưng cô ôm lấy đứa cháu gái chưa bao giờ gặp mặt Ông siểm liền cười Ánh mắt cũng xúc động không kém Thôi hai bác cháu cứ ngồi ra đây Còn nhiều thời gian tâm sự tôm gặp con bé Em cũng trông thấy nó rất quen Chẳng ngờ nó lại giống mẹ Nhìn tổng thể thì không giống đâu Bởi con bé này đen quá Nhưng nếu cứ nhìn cái mắt không Hay cái mũi, cái môi Thì lại giống cô hả như đúc Ông Xiểm cũng không giấu nổi mà nhận xét Trong lúc đợi cụ ngạn lấy bánh Ông Xiểm giới thiệu với Mây từng người Những người ngồi đây Đều là anh em mẹ của cô Và của bạn Long một lúc sau ông cụ ngạn đi ra ngoài cụ đeo cái kính cận trước ngực tay cầm hộp bánh đầu xanh ôngệ đi đến đỡ lấyủ rồi đeo kính lên mắt cho cụ nhìn xó ông phấn khởi hỏi thầy the có nhận ra đây là ai không cụ ngạn ngơ ngát đôi mắt đục nhăn nhau về giả yếu mỗng sáng bừng sau một lúc chăm chú cũng như người đàn ông kia ông ngàn vội vàng bỏ hộp bánh đầu xanh đến chỗ của mây Hả ơi, con ơi con đã đi đâu Biết bao nhiêu năm dòng dã đi tìm Con đã ở đâu Ông cụ ngạn miếu máu khóc ôm diệt lấy mây Trước mắt ông chỉ trông thấy đứa bé gái Chạc tuổi của mây Năm ấy vì đói nghèo Đi lên thành phố kiếm ăn Sau rồi mất tích từ thuở ấy Người già khóc Người trẻ khóc Tất cả đều xúc động khó tả Bầu không khí vì thế mà cũng chầm lắng Ra giết hẳn đi Mất một lúc rất lâu sau Tất cả mới có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện Tầm này cũng đã trưa Những người con nhà cụ ngạn ấy điện thoại ra gọi con cái Chuẩn bị cơm đãi khách Bên ngoài thì tất mật Mổ gà, gọt khoai, nấu canh, xào thịt Bên trong nhà vẫn bàn chuyện Mọi thứ rất chu toàn Ai vào việc nấy không nói to Không băm chặt quá lớn Ông cụ ngạn cứ nắm lấy tay của Mây Rụt xịt khóc mãi Mây cũng không nghĩ họ lại cảm động đến vậy Cô cũng mong đến Đích Thị là người thân của mình Chứ nếu không mà nhầm Thì cô cũng thấy ái náy Ông Diệm nói với các bác Hôm lâu em có về báo cáo với các bác đây Cái mây này được bà Long nuôi từ bé nó từ đó đến nay Chỉ có mình bà Long là người nhà Bà nói là quê ở Mạng Vĩnh Phúc kia cơ Bà nói với con bé này Là người nhà chết cả rồi Anh em người thân còn sống thì không nhận Nên bà Long bảo không cho về Còn em á Thì bà bảo là em chết từ mấy chục năm rồi Ông xỉa vừa nhắc lại chuyện cũ vừa cười Nhưng điều cười của ông Chẳng khác nào sắp khóc đến nơi Một người bác ngồi đấy chép miệng than Rời đất Thầy còn cả, anh em còn cả đây Nào có ai cấm cản không cho về đâu mà phải nói thế Lại bảo chết hết Ác thế là cùng Long nó bảo thế Để không cho con bé về mà Con gái của Kỳ Hà nó có tội tình gì đâu Nó tìm về quê hương là đúng của nói chứ Sao cái Long lại phải xấu Một khác lên tiếng giải thích rồi đưa ra lời thắc mắc. Có lẽ họ cũng như ông Diệm, không tin bà Long không giấu giếm chuyện gì mà chấp nhận nuôi con của chị gái mấy chục năm, cắt đứt liên lạc mà không rõ nguyên nhân. Mọi phỏng đoán đều được đưa ra khá hợp lý. Chắc là cái Long vẫn mang lòng thù hận thầy U mình từ mặt nên mới nói kiểu ấy. Vậy cũng không được, ai cũng biết thời trẻ cái Long cái Hà đối được lòng đối mất lòng. Cái Long đố kỵ với chị ai cũng rõ. Cái hạ thời ấy chưa chồng mà có con thế này theo như tôi nghĩ cái đứa bẩn bụng như cái Long ấy nó sẽ đem đứa cháu này về trả cho ông bà rồi bêu diếu chỉ chết chị không chồng mà chữa ấy chứ để đâu ra nó lo cho đứa cháu này nhất định là phải có ẩn khúc ở đây Cả nhà người nói thêm tất cả là đã im lặng một lúc sau người khác lại hỏi Dì Long nói dối cháu là quê mạng Vĩnh Phúc kia sao cháu vẫn biết được chỗ này cháu cũng mới gặp chú Diệm thôi mà Mê gật đầu cô đáp Vâng, thực ra cháu cũng nghi ngờ dì cháu nói dối Bởi lúc dì nói thế này, lúc dì nói thế khác Khi dì nói quê ở Vĩnh Phúc Đã có lần cháu cũng định thu xếp về Nhưng ngày hôm đó dì nằm viện Cháu vào phòng tìm bảo hiểm Thì vô tình thấy một bài báo Của một số tấm hình của dì Long thời trẻ nó đến đây Mê cầm điện thoại mở hình phần cô đã chụp Ở chiếc hộp thiếc dấu ở cuối giường của bà Long mọi người chuyền tay nhau xem đi xem lại những bức ảnh kỷ niệm. Trong lúc ấy, mê giải thích thêm. Cháu thấy được những thứ này trước khi gặp được chú Điểm. Đến khi chú nói chùa Bắc Giang kể về làng trình, về chú và dì Long thời xưa, để chiếc này khớp với địa chỉ được cắt ra từ tờ báo trong hộp, nên cháu tin Bắc Giang là quê của dĩ Long, chứ không phải là ở Vĩnh Phúc như lúc trước dì nói. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ chuyện.